Trường 13 Hẹn hò, phần 2 Hai người ăn cơm xong, đi lái xe đến dạp chú phim. Bởi vì có quá nhiều người, chen chúc vào trong thang máy còn mệt mỏi, khổ sở hơn cả vào lúc đi tàu điện ngầm vào gió tan sở. Viên luyện chi chen vào trong thang máy theo người phía trước, nhưng người phía sau không ngừng chen lên, vừa hay đâm trúng vào lòng của kỳ ngôn tắc. Kỳ ngôn tắc theo phản xạ tự nhiên ôm cô vào lòng, Dùng đôi tay bao bọc nơi cô để tránh người khác đụng vào cô Trốn trong vòng tay của kỳ ngô tắc Khuôn mặt áp sát vào phần ngực của anh Cô cảm nhận một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ Chỉ có riêng ở anh Nhẹ nhàng mà vượt vấn mãi không phai Kể từ khi quen biết anh đến nay Cô hầu như chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị thuốc lá khó ngửi trên người anh Lúc nào cũng là một mùi vị khiến người khác an thần, bình thản Trong thằng ấy vô cùng hỗn loạn Đừng vào giây phút này, cô lại có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim đập mạnh liệt trong lồng ngực của anh. Cô bác giác giữ thẳng đôi ta của mình lên, lắng nghe nhịp đập của trái tim. Tiếp đó lại đếm rõ nhịp. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Bỗng nhiên, cô nghe thấy bên tai mình và lên giọng nói. Đến thông 7 rồi, nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị người khác đánh cho đấy. Cô kinh hãi. Bây giờ mới ý thức được rằng mình đang đắm chìm cho vòng tay anh, hai tay lại còn đặt lên trên, phân áo trước ngực anh nữa. Cả chiếc thang máy để áp người khi nãy, giờ đây chỉ còn lại đúng hai người. Còn phía ngoài thang máy, một đoàn người đông đúc đang muốn xuống dưới, đợi cho hai người bước ra ngoài. Khuôn mặt cô nóng rực đúng vào lúc cô đang định trốn nhanh ra khỏi thang máy thì đôi vai bỗng nhiên bị người ta ôm lấy. Cả người đổ vào vòng tay anh một cách tự nhiên, sau đó được kéo ra bên ngoài. Cô và anh giống hệt như những đôi tình nhân khác tới đây để xem phim. Cho dù hai người có những hành động thân mật cũng hết sức tự nhiên, điều này khiến cô không khỏi hoảng hốt. Không phải hai người đang diễn kịch sao, không phải đang tìm hiểu lẫn nhau để đảm bảo anh sẽ không bị mất thể diện vào bữa tiệc mừng thọ ông ngoại tháng sau hả? Tại sao mọi chuyện lại thế này? Cô còn nhận ra bản thân mình hay lén la lén lút, Quay sang nhìn trộm khuôn mặt của anh Hơn nữa, càng tiến lại gần Khuôn mặt cô lại càng nóng hơn Lúc mua vé xem phim Viên đội chi muốn xem bộ phim Hey Boy 2 The Golden Army Binh đoàn địa Ngục 2 Thế nhưng, kỳ ngô tắc Lại chọn bộ phim Kung Fu Panda Có hai lý do Một là mua vé xong không cần phải chờ đợi Trực tiếp đi vào trong phòng chiếu luôn Thứ hai là Anh cảm thấy cô thích hợp xem phim hoạt hình hơn Viên nợ chi hoàn toàn chán nản liếc sang lườm anh Nhìn vào phần giới thiệu qua nội dung của Kung Fu Panda Cô nói với anh Tôi đã xem bộ phim này tới 3 lần rồi Đợi chút nữa Anh đừng có màu hối hận đấy Nói xong cô liền nhanh chóng đi về Cửa soát vé Khi Chiếu được phân nửa bộ phim cuối cùng kỳ ngược tắc Đã có thể hiểu được hết ý nghĩa của câu nói Anh đừng có màu hối hận đấy Mà cô nói trước khi vào phòng Chiếu Con gấu trúc đáng yêu kia đã khiến cho viên đội chi cười đến mức hóa chân mùa tay Đồng thời mô phẩm các động tác của nó để công kích kỳ Ngô Tắc Cả bộ phim kéo dài khoảng tiếng giữa đồng hồ Anh đã không còn nêu rõ toàn thân mình rốt cuộc bị đánh bao nhiêu quyền khuất kỳ Ngô tác cố gắng kiềm chế cảm xúc Anh không muốn là đầu tiên hẹn hò Lại giữa đường đứt cánh chỉ vì không thể nào kiềm chế nổi bản thân Đến khi không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa anh liền nhắm mắt lại anh tự thề với bản thân rằng lúc này bây giờ giới phút này anh thật sự đã hối hận vì đã không chọn xem bộ phim Hay Boy 2 khi ra khỏi dạp chiếu phim viên nội chi vẫn cười không sứt hôm nay là lần thứ tư tôi xem bộ phim này thật không ngờ vẫn có thể cười đến mức độ này ngô nghê kỷ ngô ta bực bội thoát ra hai từ này anh thừa nhận bộ phim này có tình sáng tạo hơn nữa từ đầu đến cuối phim không có bất cứ một tin tiết cụ chuối nào cả. Thế nhưng, chiếc đuôi của gấu trúc luôn luôn là màu trắng, vậy mà chiếc đuôi của chú gấu trúc Bù lại có màu đen. Đây rõ ràng là một điểm trừ lớn đáng sỉ nhục toàn thể bộ tộc gấu trúc. Tôi ngồi nghe chỗ nào hả? Tất cả mọi người đều cười lăn cười lộn, chỉ có một mình anh Huy Y Tân Sát chẳng khác gì cương thi.Chú thích: Cương thi. Thở nhà thẹn có một số gia đình cá giả, da không buồn sắc. Người thân bị phá hủy nên họ đã ướp rác để giữ nguyên vẹn sau đó được gọi là cương thi Thế chú thích Em đã bao giờ nhìn thấy cương thi có thể ngồi chưa? Đúng là siêu cao thủ Này, anh đừng có quen chị anh là người đã chọn xem bộ phim này đấy Anh im lặng Cả hai người đều không nói thêm câu gì Khiến cho không gian bao quanh trở nên tĩnh lặng Kỳ Ngô Tắc là người pha vỡ khốc khí yên lặng này trước Em có cảm thấy đói bụng không? Có muốn ăn thêm cái gì không? Nếu như kỷ ngôn tắc không hỏi, viên đợi chi cũng không cảm thấy bụng mình đang trầm rỗng. Vừa nghe được câu hỏi này của anh, cô mới cảm thấy hình như lúc nãy khi xem phim do cười quá nhiều nên những thức ăn đã dùng trước đó đều tiêu hóa sạch thành xanh. Cô ngó qua thời gian, bây giờ đã 11 giờ đêm, đối nhiên cảm thấy hoài nghi nếu như bây giờ cô lại ăn thêm trận nữa, không phải ngày mai cô sẽ phải mất rất nhiều công sức để giảm béo hay sao? thế nên cô tay nói Cứ khỏi, ăn nhiều và khó tiêu lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi muốn quay về nhà đi ngủ hơn. Đôi mắt của anh chá lấp lánh, trong lòng vô cùng kỳ vọng. Đứng khi anh nghe thấy lời từ chối của cô, thì đột nhiên sầm lại. Vài giây sau, sắc mặt anh hồi phục được nét bình tĩnh như mọi khi. Đi thôi, tôi sẽ đưa em về. Cô lại nhìn anh, rút tay rồi nói. Xe của tôi vẫn còn đậu ở công ty bây giờ tôi sẽ gọi taxi về công ty để lấy xe anh tự mình còn chưa kịp nói hết câu cố tay cô đã bị anh nắm chặt lấy cả người bị lôi sình sạch cho được tận bãi đỗ xe thật sự không cần anh phải đưa cô vừa mở miệng đã bị anh ấn vào trong xe muốn nói thêm nữa thì chiếc xe đã phóng vút như bay cô có thể cảm nhận được anh đang tức giận cô cũng hiểu nhất định là vì lúc nãy cô đã từ chối cho nên đã làm mất mặt anh Cô mong ông trời bảo vệ Trong thời gian nửa năm này Sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì bất chắc Muốn nếu anh không hài lòng Đem chuyện cô đã cưỡng đoạt anh truyền ra bên ngoài Thì cô chẳng còn cách nào làm người được nữa Thôi bỏ đi Hy vọng một chút cũng chẳng chết ai Thể diện cái quái gì chứ Cô đưa mắt nhìn quanh Dương ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ Trên đỉnh ô tô Sau đó lại ngốc nghếch nhìn anh mỉm cười rồi nói Anh có biết không Trước đây kia tôi chưa mua ô tô Tôi vẫn thường anh nghĩ sau này nhất định phải mua một chiếc ô tô có cửa sổ trên đỉnh Tôi nhớ là chiếc kia quy của em không hề có cửa sổ trên đỉnh Anh liền nói Quả nhiên cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh Cô liền hỏi thêm Đúng vậy anh có biết tại sao tôi lại muốn mua một chiếc xe có cửa sổ trên đỉnh không Anh quay đầu sang lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của cô không nói gì Cô lại nói thêm Bởi vì tôi muốn vào những lúc chơi tối, có thể vừa lái xe, vừa tận hưởng bầu trời đây sao? Ý tưởng loại này chắc cũng chỉ có một mình em mới nghĩ ra được. Khóa miệng của anh nguyền lên. Thế nhưng vào lúc tôi mua ô tô, ngay lập tức bị nhân viên bán hàng đá kích nghiêm trọng. Cô khẽ háng rộng, cố gắng hết sức giả lại điệu bộ, dáng vẻ của người bán xe năm ấy. Người bán hàng đó nói thế này. Vừa lái xe vừa tận hưởng bầu trời đầy sau đêm Cha nhẽ không muốn lái xe lên tận thi đường tìm thượng đế sao Anh quay đầu sang Ném ép lên cười rồi nói Tôi là người rất khó bị chọc cười Có thể miễn cưỡng chấp nhận Thế nhưng trong từng câu từng chữ Tôi lại nhận thấy đây là niềm vui sướng Của một kẻ ngốc nghếch Anh mới là kẻ ngốc nghếch ấy Đúng là khuôn mặt gợi đòn Cô chú miệng lên đấm một quyền vào bóng anh In trên cửa xe Anh kệ hàng giọng Sau đó lại nhìn sang phía cô nói thêm Tôi đang lái xe đấy Chính vì như vậy nên mới dễ dàng đánh anh chứ Cô liền dơ chân giơ tay giả bộ như chuẩn bị đánh anh Nhưng lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng Trước kia cô luôn cảm thấy muốn đánh anh còn khó hơn cả lên trời Thế nhưng bây giờ chỉ cần dơ quyền ra là có thể biến giấc mơ thành hiện thực Đúng lúc này em đỏ bật lên Anh liền đưa tay mở cánh cửa sổ trên đỉnh xe rồi nói Em có thể tận hưởng bầu trời đầy sao đêm rồi đấy. Chuyển hướng chú ý, cô liền tựa đầu vào chiếc ghế, nhìn lên bầu trời đầy sao đêm qua một chiếc cửa sổ. Trong lòng cảm thấy dễ chịu, sàng khoái vô cùng. Tận hưởng bầu không khí, đầy sao lấp lánh như vậy. Cô thì thầm lên tiếng. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cùng người mình yêu lái xe lên núi. Sau đó trong màn đêm lấp lánh ánh sao, chúng tôi sẽ ngồi trên xe, mở cửa sổ trên đỉnh, cùng nhau gần đầu đếm sao trời. Bởi đêm đó sẽ càng thêm lãng mạn chứ Anh quay mặt ra Nhìn bộ dạng nguyên ngô của cô Thì ra nguyện vọng của cô lại giản đơn Dễ dàng thực hiện đến vậy Cho dù là người phụ nữ Theo chủ nghĩa lãng mạn Hay người đàn ông theo chủ nghĩa hiện thực Thì đều sẽ có những ước mơ kiểu như thế này Anh có biết vì sao không Cô ngưng đầu sang hỏi anh Anh nhích mày lên Biểu thị muốn nghe đáp án Cô liền xóa tóc đang được búi ở phía sau da Rồi nói Hay nhìn tôi xem nếu như bây giờ là ban ngày mùa nam một nữ cung lái xe đi về vùng thôn cây hoang vắng trên đỉnh đầu là màu quả trời xanh biếc ẩn áp phía trước là một vườn hoa rừng rỗ sắc màu Phương thơm ngào ngạt quanh người phỏng phớ một bầu không khí tươi mát trong lành làn gió má bẻ tuổi nhẹ bên tai má tóc tuyệt đẹp của người phụ nữ tùng bà chăm gió thần lang mạn biết bao mê hôm biết bao khiến người ta phải say đắm biết bao cô vừa nói vừa l lắng lưa đầu của mình Để cho mái tóc tung bay trong làn gió đêm êm dịu. Anh đang lái xe, quay đầu sang nhìn bộ dạng nhập vai diễn của cô, bàn tay trái đưa lên cố che phần miệng lại, nhưng sau cùng chẳng thể nào nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Tôi đề nghị em nên đổi tên thành Viên Như Hoa." Hành động này của cô khiến anh bất ngờ, nhớ đến nhân vật Như Hoa trong bộ phim Cửu phẩm chi ma quan của Châu Tinh Trì. Anh đúng là một người không có chút tế bảo lãng mạn gì cả. Cô biểu môi. Vậy còn người đàn ông thì sao? Anh liền mỉ cười rồi hỏi tiếp. Cô ngồi thẳng người lên, ưỡng thẳng phần ngực ra, giả bộ như đang lái xe rồi nói. Bây giờ là buổi đêm, người đàn ông đó cứ coi như là anh đi. Anh lái xe, anh đèn 2 bềm đường xuyên qua vào cửa sổ, chiếu vào trong xe. Nếu như người ngồi bên cạnh anh là một người phụ nữ mà anh yêu thương tha thiết, lại cống thêm hiệu ứng đèn đường, chứ không mặt tuyệt hảo của anh nhất định sẽ khiến cho người ta... Đột nhiên, ngừng lại, hai từ xem mê, may mắn được chặn lại trong miệng, khuôn mặt sau đó bớt giác ưng đỏ lên. Quảnh khắc khi nãy, ánh đèn đường dọa qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt anh. Có lúc sáng, lúc tối, khiến cho khuôn mặt tuần tú của anh lại càng thêm hoàn mỹ. Cô hoàn toàn hiểu rằng, đây không phải là hiệu ứng của đèn đường, mà chính là nét quyền rũ của người đàn ông đó. Ánh đèn chẳng qua chỉ khiến cho vẻ đẹp đó, tắt lên một cách rõ ràng hơn mà thôi. Thế nhưng, cô dường như đã nghe tiếng nhịp đập của trái tim mình. Trái tim đó vô cùng mãnh liệt, cứ như thể cô chính là người phụ nữ kia vậy. Cô đang bị sao vậy chứ? Chẳng qua hai người chỉ đang diễn kịch mà thôi, đóng giả là người yêu. Hơn nữa, lúc này hai người đang bàn luận về một vấn đề cửa sổ trên đỉnh xe. Cô đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt nóng của mình, chỉ sợ để anh nhìn thấy phản ứng ghê tởm của bản thân khiến cho người ta làm sao. Anh chuyên tâm lái xe, nét mặt không hề có chút thay đổi nào. Khiến cho người ta kinh ngạc là bị anh dọa cho phát khiếp. Ánh đèn chiều trên mặt anh lúc sáng lúc tối, tạo nên hiệu ứng vô cùng khủng bố. Cô nói ra những lời trái sự thật, cố gắng che giấu bản thú, may mà anh không hề nhận ra sự dị thường của cô. Nếu không thì ngượng chín người. Thật sao? Ta còn nhớ ban nãy có người nào đó vẫn luôn tán tụng rằng lái xe có cửa sổ trên đỉnh vô cùng lãng mạn. Rồi nói của anh bày tỏ, đấy vẻ đắc ý, không hề có chút đồng cảm nào cả, chẳng thèm nói với anh nữa. Cô bĩu môi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhận ra cảnh vật bên ngoài rất giống với con đường về nhà mình. Chú tâm vào nhìn, đây không phải là khu nhà cô đang sống sao? Cô kích ngạc quay sang như anh rồi nói. Hả? Hình như tôi chưa hề nói cho anh địa chỉ nhà mình. Tại sao cô lại có thể trì nộn Đến tận bây giờ mới nhận ra Anh đang đưa cô về nhà mình chứ chiếc xe từ từ dừng lại Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Rồi bình thản đáp lại Vậy em cứ coi như tôi đã từng theo dõi em đi